mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma thời đàn. Tác giả Thiên hạ bá sướng. Nhà xuất bản Nhã Nam. Tập thứ 8. Vô hiệp quan sơn. Qua dòng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 58. Ngọn núi lớn di động. Lòng Tôn Kiều gia đầy thù hận. Phạm những việc lão ta muốn làm thì không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì. Tính mạng của bốn người tôi, rơi lên giường tuyển béo và út, trong mắt lão tà cũng chỉ như cỏ rác, có thể sẵn sàng vứt bỏ không chút do dự. Hành vi của con người này đã không thể xét bằng lý lẽ thông thường nữa rồi. Tuy tôi có lòng đề phòng Tôn Kiều gia, Cùng luôn ngấm ngầm để ý nhất cử nhất động của lão. Nhưng trong khoảnh khắc mới rồi, Tôi bị hiện tượng bất thường trong thôn địa tiên thu hút sự chú ý. Ai ngờ chỉ sảnh ra một thoáng, Đã bị lao tà chớp lấy thời cờ, triệt để cắt đứt đường lui của cả bọn. Tôi chẳng hề muốn lấy mạng cả bọn ra kiểm nghiệm sức mạnh chân thực của vận mệnh. Trong cơn thịnh nộ, Bèn vùng tay của tôn kiểu già xuống đất. Nhưng lúc này, Lúc sâu quan tài đã từ trong thôn ồn ồn kéo đến Như bầy ong vớt tổ Tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu để ý lão giả điên ấy nữa Vội nhó nhắc nhìn quanh Thì phía sau có mấy chiếc cổng trào bằng đá Bắt ngàn qua hai bên khe sầu Tôi thầm tính Lúc này chạy về Linh Tinh Điện Qua lối trên vách đá cổ Chắc chắn sẽ bị lúc sầu quay lại giữa đường Bèn giơ tay chỉ Bà Bòn tiền béo mau chóng trèo lên trên cổng chảo. Tô Kiều già dưới đất lồm cồm bò dậy, ngăn cản cả Bòn. Tiền béo sớm đã ôm đầy một bụng tức, thế thế liền rút sảng công binh ra đập mạnh lên đầu lão ta một phát. Tô Kiều già có đội bảo hiểm lẻ đối, nhưng vì cái sảng của tiền béo đập cho một cú rõ mạnh, lão không chịu nổi, trợn trừng hai mắt, ngã vật ra đất. Tôi bảo Cứ để tôn kiểu già tự mình thay đổi vận mệnh đi. Chúng ta chạy mau Sơn Lê Dương không nỡ bỏ mặc lóc ta ở đó. liền bảo tôi. Phải đưa cả ông ấy đi nữa. Sau đó cùng út năm hai chân tôn kiểu già đang hồn mê bất tỉnh Giả sức kéo về phía cổng trào. Tôi cũng hết sách. Đành nghiên răng nghiên lợi cùng tuyển béo. Rốt một tay nhấc bỏng lóc ta lên như khênh con lợn chết. Chạy đến dây chân cột cổng trào. Lúc này, dương toại trong các rãnh đá hình tròn xung quanh Đều đã bị sát lưu sâu quan tài lấp kín Ánh sáng quanh đó lập tức ảm đạm hẳn đi Trong bóng tối, tôi nhận thấy đã có khá nhiều số quan tài bỏ tới dưới Trần Tùy bọn chúng đang hoảng loạn chạy trốn Không còn lòng dạ nào cắn xé người sống Nhưng khắp mình mầy chúng đầy chất độc Bỏ tới đâu là khiến cho đó dưỡng nát Chỉ có cách tránh đi thật x xa mới hỏng thoát nạn tôi bảo tiền béo cõng tôn kiểu ra cảò lục tục dẫm lên hình rròng cuộn trên chiếc cột để lao lên cao Trần trước vừa nhấc lên bên dưới lập tức vang lên tiếng lão xảo liên hồi tôi cú đầu nhìn xuống Áh đèn gắn trên mũ chiếu lên nền đất chỉ thấy từng đàn sâu quan tài bỏ qua cột đá đựa như một đợt thủy chiều đen trong đám đó òn lẫn cả chuột đất, giun đất, mọt, trọn đen rắn độc và rất nhiều loài côn trùng kỳ quái, tôi cũng không gọi tên được, tóm lại là những thứ hay sống trong môi trường tối ẩm thấp, trốn huyệt mộ. Núi Quan Tại không phải vùng đất âm u tinh mịt như vẻ bề ngoài. Tuy bị kiều tử kinh lặng rát về kín, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù, trong khu vực vây quanh bởi bốn vách đá tựa như bốn mảnh váng Quan Tại này, Cũng có rất nhiều sinh vật đang sinh tồn, hình thành nên một hệ sinh thái gần như khép kín. Hoặc nó một cách khác, những thứ này đều là thức ăn của kiểu tử kinh làng giáp. Lúc này, các sinh linh ở xung quanh thôn địa tiền đều như gặp phải đại nạn, thục mạng chạy về phía hang động dưới lòng đất sâu. Dù là côn trùng hay động vật, mức độ mất cảm của chúng đối với tai họa đều vượt xa cả con người. Xem tình hình này Trong thôn địa tiền Hẳn sắp có một trận đại kiếp nạn ráng xuống Nhưng vách đá bên dưới dường như có bố trí giật vật lợi hại hơn Lúc sâu quan tài bỏ tới được đó Đều lần lượt chết cứng Sạc rời là tả xuống hang ngọc Chúng tôi bị vây khốn trên cổng trào Ôm lấy cột đá Mắt nhìn cảnh tượng như ngày tận thế Không ăn được cơn rùng bình tự đáy lòng dâng lên Nhưng không ai biết tiếp sau đây Sẽ xảy ra chuyện gì Đang khi lúng túng Tôi bỗng nghe thấy tôn kiểu ra bị tuyển béo kẹp dưới nách Đột nhiên mở mắt tỉnh dậy Tôn kiểu ra phát hiện Tuyển béo đã kẹp lão ta vào nách Lao lên cổng trào Lập tức đưa tay lần xuống Chiếc ngà mì tích đeo bên mình Tôi vội ở bên cạnh nhìn rõ một một Thế lão ta định hành hung Vội quát lên Cái con bà nhà ông vứt chết à Tuyền béo cũng cảm thấy tình thế không ổn, cắt giọng trời mẹ tổ trả ông, dám chơi bẩn với đại gia tuyền béo này à, cho con rùa giả nhà ông đi đời luôn. Rất lời liền buông tôn kiểu ra, để lão tà rơi xuống trụ đá. Mặt thấy tôn kiểu già sắp từ lưng trần rơi xuống vực sầu, rời lời giường vội ném phi hổ chảo ra. Đầu móc vừa khéo, bập vào đai đeo ba lô của tôn kiểu ra, sợi xích bằng thép luyện căng giả. Dưới chảo lão tà lơ lửng rất không trùng. Tôi kiều ra đỡ phi hồ trảo móc lại, thân hình không ngừng xoay mỏng mỏng bên dưới cổng trảo. Dề Lệ Dương hết sức đỉnh kéo lão tà lên, nhưng dao động dữ dội, khiến tiếp giáp cột đá và giường đá phát ra tiếng rắc rắc. Nhất thời nguy hiểm cứ liên tục ập đến. Cổng trảo này ít cũng có mấy trăm năm lịch sử, sao chịu được lắc mạnh như vậy? Nghe âm thanh và chấn động đồ biết nó có thể sập xuống Bất cứ lúc nào Công đá không hề kiên cố Hơn nữa không dàn hai cây cột Và một xã bắc ngang Chật hẹp dị thường Tôi bám bên trên không thể động cửa được gì Đành hét lên với Sơ Lê Dương Mặc sạc lão giải Dù bây giờ cứu lão Sớm muộn gì chúng ta cũng bị lão hại chết thôi Sơ Lê Dương bị trọng lượng Của tôn kiểu ra kéo xuống Dần cảm thấy khó lòng chịu đựng Cũng không thể mở miệng nói chuyện được nữa Nhưng tôi nhìn ánh mắt cô Cũng hiểu rõ tính cách con người cô Đến trên cô không chịu buông tay Lúc này Lại thấy hai tay cô đã bị sợi xích phi hồ chào Thịt trò toát cả da thịt Máu tươi từng giọt chảy theo sợi xích xuống dưới Nhỏ lên mặt Tôn Kiều ra Trong lòng tôi hết sức lo lắng Tôn Kiều ra treo người lên lưng giữa khổng trùng Đôi tay vút máu tươi trên mặt Khẳng giọng nói lớn cổ Dương Cô buông tay đi Xem ra sự việc đã định sẵn trong số mệnh rồi Tuyệt đôi không thể thay đổi được Trước khi nuôi quan tài hủy diệt Chúng ta đã định sẵn là bình an vô sự rồi Đói đoàn lóc ta liền rút ngà mình thích già Cắt dây đèo bàn lộ Định răng thoát khỏi cái móc của phi hồ trào Tìm đéo chỉ mong mong tôn kiểu ra Màu màu trong cháu ngã xuống khỏi cái cổng trào tan xương nát thịt Quên bén cả bệnh sợ độ cao của mình Bò bên trên không ngừng nhắc nhở Chỉ cho tôn kiểu ra Nên dùng dao cắt đứt cái chỗ nào Để thực hiện được động tác rơi tự do Có độ khó cao trong thời gian ngắn nhất Ổn không đỡ nhìn thảm kịch xảy ra Vừa mắng tuyển béo chỉ dòi Quạt gió thổi lửa chẳng được ích gì Vừa khuyên giải tôn kiểu ra cho nên làm chuyện ngốc nghếch Cô tuy có lòng giúp Sơ Lê Dương một tay Nhưng lại rất sợ sâu quan tài Mới thấy vách đá bên dưới nhung nhúc toàn sâu bỏ Đã sợ đến tay chân bềm nhũn ra Nên cũng chỉ lo lắng xuông mà thôi Tình hình lúc này Là bốn người, người nọ bám người kia Dạp mình trên cổng trào đá Trước nhất là Sơ Lê Dương và Út Sau đấy là tiền Béo Tôi ở mé ngoài cùng Muốn giúp Sơ Lê Dương Nhưng lại bị út và tiền béo tránh mất Có thể nói là Nước xà không cứu được lửa gần Có lòng mà không có sức Xong mắt thấy hai tay sơ lây dường Sắp bị sợi xích thiết cho đứt lìa Tôi cũng không sao nhịn nổi nữa Tôi đành điều mạng Bỏ con người tuyên béo và út Nhìn dần đến cho sơ lây dường Cô người xuống tiếp lấy sợi xích Bằng thép luyện của phi hộ trào Quấn vào tay Tôi định kéo tôn kiểu ra lên Nhưng bộ loạt hành động này đã gây ra rung động không nhỏ. Tôi chỉ thấy cánh tay đao nhấc khôn tà, chiếc cổng đá không ngừng run rẩy, lắc lư như muốn sập. Tôi kiểu già không đợi tôi kéo lên, đã tự mình cắt đứt dây ba bị phi hỗ trợ móc vào. Thân hình vụt một tiếng, rơi xuống khe đất đen ngòm trong lòng núi. Trong khoảnh khắc đó, lòng tôi như có mười mấy cái thùng nước treo lơ lửng. Đồng một cái là nguyên ngả sóng sánh Không thể nói rõ được cảm giác như thế nào Vừa không thấy được giải thoát mà tựa hồ Cũng không thấy hụt hẳn Chỉ là mờ có cảm giác gió sư tồn Rơi xuống vực sầu Cũng chưa hẳn đắt chết Hương hồ xét từ những dấu hiệu Trên người lão ta dường như từ lúc tiến vào Địa công trong mộ ô dương vườn Lào đang như một cái xác sống Biết đi rồi Ngoài ra Nếu lời tiên tri, đám tù nhân trong mộ địa tiên bốc quẻ suy đoán thật sự xuất hiện, tôi kiểu già sẽ không thể cứ vậy mà ngã tan xương nát thịt được. Có lẽ chuyện lao ta rơi xuống khỏi cổng trào đá này cũng được định sẵn rồi cũng nên. Trực mặt, những gì chúng tôi biết được chỉ là một kết quả không xác định. Và lại trong quá trình này, vẫn còn đầy những biến số và ẩn số chưa lộ diện. Tôi hít sâu một thời Ngạc đầu lên nhìn ba người còn lại Thấy tần sắc ai nấy ngỡ ngàng Như vừa đánh mất vật gì Có lẽ họ đều đang muốn hỏi Đại kiếp nạn cuối cùng trong lời tiên tri Liệu có xảy ra hay không Thế nhưng Ngoài thời gian đang không ngừng trôi kia Không ai có thể đưa ra một đáp án chân thực cả Lúc này Lúc sau quan tài chạy khỏi thôn điện tiên Đa phần đều đã chết trong khe sầu Dân tới lôi vào linh tinh điện Ngoài âm thanh kim loại Ma sát trông trông lại truyền ra Mỗi khi kiểu tử kinh lăng sát nhích động Từ màn sương bù dày đặc trên đỉnh đầu Bốn phía đều tĩnh mịnh như tờ Nhưng tôi hiểu rất rõ Không khí càng tĩnh lặng Càng dự báo Một mối nguy hiểm lớn hơn sắp ập đến Đây chính là khoảng lặng nặng nề Trước khi cơn bão bùng phát Trong khoảnh khắc tôi mãi suy nghĩ ấy Chật nghe thấy một loạt âm thanh Bất thường từ xa vắng tới Địa hình nước quan tài này hẹp dài Chúng tôi đang ở phía trên khèn đứt Ở phần bụng bản cổ thi mạch Còn thôn địa tiên Được xây dựng ở phần lồng ngực Âm thanh ấy phát ra Từ màn trên của núi quan tài Cũng chính là phía cách cổ Của địa mạch bản cổ Cùng với âm thanh kỳ dị Là những chân đồng liên tiếp không ngớt. Tôi thấy cổng chào đá sắp lòng ra tới nơi. Vội cuống lên bảo ba người còn lại tuột xuống. Cả bọn tái mặt nhìn nhau. Không hiểu lúc quan tài này. Sắp xảy ra chuyện gì. Nòm động tĩnh. Lê nào là trời long đất lở. Địa mạnh đứt gãy gây ra điện chấn. Hay là kiểu tử kinh lặng giáp. Đã sắn nát cả ngọn núi rồi. Tôi hoảng hốt tâm thần lầm bẩm Lại sắp sửa động đất lún sột à Thế này thì chúng ta sẽ vĩnh viễn Bị vùi dưới lòng đất Cùng đối quan tài để mất thôi Tuyền bèo nói <cười> Nhất này thấy xe còn chưa đổ thì chúng ta cứ đẩy tiếp thôi Mặc xác trong núi này có chuyện gì Chúng ta cứ phải chạy tiếp Chạy được người nào ấy Thì hay người đấy chứ Đúng lúc này Chợt nghe sau lưng có người cao giọng gọi tôi Tôi vội quay ngắt đầu lại Thấy bờ kia khe sầu có một bóng người Khoảng canh kha xà Nên đèn không chiếu tới Nhưng nghe giọng thì chính là tôn kiểu ra Thì già Vừa nãy Lao Tà rơi xuống dưới cổng trào Nên bị móc vào một cột gỗ của sạn đảo Giữa hai vách đá Chứ không rơi thẳng xuống hang ngọc ngã chết Nhưng Lao Tà Cũng chỉ có thể bỏ lên từ phía đối diện Chuyện này không làm ngoài dữ liệu Tôi cũng không để ý đến Lao Tà Hiện giờ tôi có cảm giác nên tránh người này càng xa càng tốt. Nhưng ngắt kiểu già hình như đang bảo với chúng tôi. Trời đồng đầy, đứng yên tại chỗ đợi tôi. Cuối cùng tôi cũng biết được chân tướng của lời tiên tri ấy rồi. Không phải động đất, không phải đang xảy ra động đất đâu. Vừa hét ầm ĩ, ta vừa bất chấp ngón đối đang chấn động dữ dội, là định lên cổng chào đá, vượt qua khe sâu. Bốn người chúng tôi không tin lời Tôn cửu Già nữa Ai biết được có phải Lao Ta Lại muốn lấy mạng mọi người ra kiểm chứng lời tiên tri thật giả thế nào hay không Tôi nói với Sơ Lê Dương mặc kệ Tôn cửu Già đi Lao Ta đâu phải người sống như chúng ta Chắc hẳn là xác sống trong núi quan tài chạy ra rồi Ngọn núi này sắp sập Chúng ta cứ đi đường chúng ta thôi Sau đấy tôi không để Sơ Lê Dương phân bùa Liên kéo cô đi trước Tuyên Béo và Út theo sau hỏi Chúng ta đi hướng nào vậy? Tôi chỉ vào vách đá dựng đứng Vườn cao như mảnh ván quan tài Độc đất sẽ làm ngọn núi khổng lồ sụp xuống Nước quan tài hình dạng tựa như cỗ quan tài đá không nắp Nham thạch từ bên trên rơi xuống Sẽ chôn vùi bản cổ thần mạch Toàn bộ nơi này Họ mày chỉ có bên dưới bốn vách đá này Là tương đối an toàn Trong lúc cả ngọn núi đang chấn động và sổ lún dữ dội Không thể đi lại bình thường Chúng tôi đành bám vào bìa đá Cột đá bên cạnh Nhò lên hộp xuống chạy về phía vách đá Vừa chạy qua máng dương Toại Về quanh khèn đất Tôi chật phát hiện tuôn kiểu già Cũng từ phía bên kia khèn đất đuổi tới nơi Tuôn kiểu già không đợi chúng tôi mở miệng Đã cướp lời nói Không phải độc đất đâu Lời lão ta còn chưa dứt Mà đất cơ hồ giật mạnh một cái Ẩm ầm nghiêng hẳn đi Cả bọn đứng không vững Đều ngã nghiêng ngã ngừa Chẳng những vậy Độ nghiêng càng lúc càng lớn dần Khiến chúng tôi không sao đứng lên nổi Chỉ có thể nằm dạp người dưới đất Lúc này Xung quanh tựa như trời long đất lở Nước quan tài toàn những tiếng ầm ầm chầm đục Chúng tôi lòm khòm dưới đất Ra sức bảo vệ phía chân vách đá thẳng đứng Khó khăn lắm mới đến được phía dưới. Cả bọn tìm một động nhăm thạch, từng chứa quan tài treo chui vào. Vách đá trong này rất dày, kiểu tử kinh Lang rắt bên ngoài, vẫn chưa thể xuyên vào trong. Tạm thời có thể tránh được những khối đá nhỏ phía trên rời xuống. Tiền béo thấy tôi kiểu già, cũng bám đuôi theo sầu, liền ngoác miệng trời. Mẹ, có muốn gạt đứa nào nữa? Tình hình này đến thằng thiểu năng cũng nhận ra được. Không phải động đất thì là cái mẹ gì Xem trở nghề, y nhất cũng phải động đất cấp 8, cấp 9 rồi chẳng chơi đâu. Tôi đói. Tôi từng trải qua động đất rồi. Chắc không sai đâu. Hẳn là kiểu tử kinh làng giáp. Phá hoại địa mạch và địa tầng gây ra chấn động. Nhưng không thể đến cấp 9 được. Động đất cấp 9 là gần như loại động đất mang tính hủy diệt rồi. Khi ấy thì cả dãy núi đều chìm xuống lòng đất đi chữ. Tôn kiểu già dường như nồn nóng vừa nói gì đấy với chúng tôi Nhưng Lao Tà cứ thở hồn hền đất thời Nhất thời không thốt được tiếng nào Tôi lo Lao Tà lại gây ra hành động gì ngoài sức tưởng tượng Định kiếm dây trói lại Không ngờ mặt đất càng lúc càng nghiêng đi Bên trong vách đá Lại rất tụ âm Chấn động đinh tay những óc dồn dập hết đợt này đến đợt khác Làm bằng nghĩ chúng tôi như muốn rách toàn giả Thương nói hoàn toàn bị nhấn chìm Đá vụn không ngừng lăn qua hang động Nơi chúng tôi ẩn bình Kèm theo không ít mảnh ngói vỡ Tôi thầm giật mình kinh hãi Ngọn núi nghiêng lệch ăn sẽ khiến nhà cửa phòng ốc Trong thôn địa tiên đổ sụp Nếu giờ chúng tôi vẫn chưa rời khỏi cổng trào Bạc trên hác ngọc dẫn tới linh tinh điển Hẳn đã bị gạch vỡ đa vụn Trôi xuống chôn vội Vừa rồi tôi đột nhiên nảy ra ý nghĩ Chạy vào động trước quan tài treo trên vách đá nóng mình Đa phần là vì Không muốn nghe lời tương kiểu ra Đứng yên tại chỗ mà thôi Lẽ nào Đây đúng là số mệnh định sẵn Giả dụ trên đời này Thực sự tồn tại thứ gọi là vận mệnh do ông trời định sẵn Thì dường như tôi đã cảm nhận được sức mạnh trong bóng tối Ngâm ngầm không chế vận mệnh ấy Trong kiếp nạn ở thôn địa tiền Bất kể hành động nào của chúng tôi Dù cố tình hay vô ý Đều không thể ngăn cản được tai họa cuối cùng xảy đến Trong có vô hình Có một lực lượng thần bí người Phàm Không thể đoán biết đang khống chế tất thầy Mấy kẻ bị vây khốn trong núi quan tài như chúng tôi Chẳng quả Chỉ là một hạt cát giữa bão cát sa mạc Hay một giọt nước Giữa biển cả mênh mông Dù vùng vẫy quyết liệt từ đầu Cũng vĩnh viễn thần bất do kỳ Nhưng non tình hình này Ngọn núi quan tài chỉ trong chốc lát Sẽ bị chôn vội dưới lòng đất Bên trên núi quan tài Đều là những đỉnh núi chót vót Trong khu vực hẻm núi quan tài Giống như tầng mảng nhà chọc trời đè nặng phía trên. Nếu địa chấn dữ dội sẽ tạo thành sụt lún sụp đổ trên quy mô lớn hơn nữa. Những ngọn núi cao nghìn thước kia sẽ vỡ toang ra từ trong ra ngoài, chỉ riêng đá bùn đất rơi xuống cũng đủ nhấn chìm cả núi quan tài này rồi. Nếu đúng như thế, sự việc vô số người chết ở thôn Điệt Tiên đều thoát ra bên ngoài trong lời tiên tri làm sao có thể xảy ra được. Tô Cửu Già đột nhiên đứng dậy, tóm chặt lấy vai tôi, ý muốn tôi nghe lão nói, nhưng tiếng ầm ầm trong núi liền không dứt, giữa cơn chấn động, tôi chỉ thấy miệng lão mấp máy, không biết thoạt nhìn môi đoạn ý, không thể hiểu được rốt cuộc lão tà muốn nói gì. Tô Cửu Già thấy nói không được, liền ra sức vung tay ra dấu. Lúc này cả bọn tựa đang ở trong một cái thùng xe không ngừng rung lắc dữ dội. Trong bóng tối, là chỉ có mấy ngọn đèn gắn trên mũ vừa nhỏ vừa yếu, nhưng tôi vẫn nhanh chóng linh hội được thông tin Tô Cửu Già muốn truyền đạt. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi bất giật bắn mình kinh hãi, tựa hồ cả hồn cũng run lên cùng với cơn địa chấn. Tôi đoán Tô Cửu Già có lẽ muốn nói, đây không phải là động đất bình thường. Mà là núi quan tài đang di động Nó sẽ không bị vùi dưới lòng đất Ngọn núi đầy sắc chết và mộ cổ của các triều đại này Sẽ nhanh chóng tiến vào sông Trường Giang Hiện tượng động đất xảy ra trong núi quan tài hết sức bất thường Không giống như động tính do kiểu tử kinh làng giáp nghiền nát điểm mạch Và tầng nháp thạch gây ra Đồng thời, tình hình bị gai đồng của kinh làng giáp chèn ép trong núi Ngược lại cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Chương thứ 58 kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 59 và kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.